bảng hiệu đó có gì đặc biệt đâu." Lâm Tiên Nhi lẩm lũi dẫn Trảm Ninh. Sau khi qua khỏi 78 căn phố, nàng lại chỉ lên một bảng hiệu treo bên ngoài một san tửu lầu và nói: "Anh hãy xem thêm mấy tấm bảng hiệu này đi." Cuộc buôn bán của ngôi tửu lầu ấy xem chừng rất phồn thịnh. Dù ở xa ngoài đường vẫn nghe rõ tiếng đào thất vang. Cả hai gian lầu hình như đều chất mít khắc ăn tiếng nói, tiếng cười vang lên ầm ĩ cả khu phố. Cũng tấm bảng hiệu to tướng treo mút cao cao, cũng đèn đen với năm chữ lớn vàng chói lọi. Hân ký, Trạng Nguyên Lầu. Bây giờ thì Thiệu Phi không cần phải gọi thêm nữa, vì chàng vừa phát hiện thêm, nơi đối diện với ngôi lầu, một gian tiệm bày hàng đồ sộ lại mang bảng hiệu. Hân ký, Lão Thoại tường. Và hầu hết những khu phố nào náo nhiệt nhất trong thành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 Chàng nghe lòng ngực mình mắt lạ, cả khoảng trời đất bao la như thuộc của riêng mình. Lâm tiền nhì lặng im tựa vào ngực chàng, hình như nàng sợ lên tiếng, sẽ làm mất đi khung cảnh êm mơ hiện tại. Đột nhiên, một vị sao lạc vạch dài trên nền trời đen thẫm. Lâm tiên nhi cười lên rạng rỡ nhảy nhóc vỗ tay reo. Haha, anh xem kìa! Tiểu Phi trầm tư một lúc lên tiếng hỏi. Tiền nhi có nguyện ước điều gì à?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 Tiểu Phi gật gật đầu Ít ra thì cũng cỡ đó đấy Lâm tiền nhi vụn hỏi Thế anh có thể vượt qua không? Tiểu Phi đáp Không có một ai trên đời này Có thể vượt qua khỏi mức tường cao 4 trường Nhưng nếu nhất định muốn vào Vẫn có cách vào được Lâm tiên nhi lảng thinh Men theo bờ tường đi bộ vài bước Và ngậm lên nói Đây là nhà riêng của thân lão Tam đấy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 Nếu là hạng buôn bán đảm hoàng Tại sao tường giàu cao vọt đến thế này? Tiểu Phi vẫn lắc đầu Xây tường cao Đâu có phải là cái tội Mở nhiều tiệm buôn Đâu phải là phạm phát hại thế tổn nhân Lâm Tiểu Nhi nhách môi cười Xây tường cao tất nhiên là vì có tật mới dịch mình Nên sợ có người đến báo thu Làm chủ được nhiều cơ sở thương mại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 Čia. 都怕再年輕長記惜小歲紅也夢無妄情愁難眠輕聲吟不語這是回溯路魂牽沒著去尋 Muzika